sư Thích Ca Mâu Ni Phật hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2021 chúng ta lại gặp nhau buổi học chuyên dung lần trước chúng ta đã học qua về ngũ thư Phật giáo tức là năm hướng tu theo đạo Phật hay là năm con đường Tu theo đạo Phật. À, chúng ta biết năm con đường đó gồm có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Học đạo thì chúng ta cũng học như vậy thôi mà không có biết rõ mình à, à, đi theo cái hướng tu nào. Thì thầy nói cái đó để cho quý vị nhìn lại xem à, mình tu học theo đạo Phật là mình à, muốn tìm cái gì? Tại vì à, Ừ, mình biết là mình học Đạo Phật thôi nhưng mà à, nhìn lại đó Thì đa số đến với Đạo Phật đến chùa à, thường thường để, để cầu cái sự bình an trong đời sống Cầu à, hết bệnh, cầu cho người thân chết được à, siêu sinh tỉnh độ Rồi cầu cho hết buồn hết khổ Đó Nên nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại đó Chúng ta học đạo Học cái gì thì học Nhưng mà Cái lo lắng của mình vẫn là Người thân của mình Chết Mình đau khổ Rồi Mình cần phải giải quyết những vấn đề Buồn, giận Lo lắng, bệnh hoạn Nên Mình học đạo Phật nhưng mà cái cái mục tiêu của mình đó là vẫn quanh quanh ở trong cái cái hạn vi, phạm vi của nhân thừa. Tức là cũng tìm cách làm sao sống trong cuộc đời này để cho bớt khổ thôi. Chứ mình không có nghĩ tới cái chuyện mà giác ngộ giải thoát gì hết. Đó. Nói như vậy để quý vị uh, nhìn lại cái uh, mục tiêu tu tập của mình. Lần trước nhân thể nói về... Uh, Hữu Thừa và có nói sơ qua về Bồ Tát Đạo, tức là Bồ Tát Thừa Thì um, có vài vị um, hỏi Thầy là muốn thọ Bồ Tát Giới và muốn tu theo bộ Tát Đạo đó. Hôm nay Thầy sẽ nói sơ qua uh, Bồ Tát Đạo Lần trước thì giới thiệu quý vị năm thừa đó là thà, Cái mục đích là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Thừa là để um, muốn tu tập để thành Phật để cứu độ chúng sinh và trong kinh điển dạy là phải tu lục độ ba la mật tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nhưng mà cái đó là nói nói đơn giản thôi nha. Chứ thật ra muốn thành một tân đạo rất là là khó. Rồi Cái việc hành bộ thất đạo đó là sao Hành bộ thất đạo Tức là Mục đích là mình muốn Độ chúng sinh Muốn thành Phật đó, Là phải Độ chúng sinh Nhưng mà tại sao mình phải cần thành Phật Mình tu để giải thoát mình được rồi Đâu cần phải thành Phật chi Trên câu hỏi Những người mà muốn thành Phật đó, Là Thầy phải hỏi lại Là tại sao phải muốn thành Phật Thường thường tu giải thoát sinh tử luân hồi là được rồi Tại sao cần phải thành Phật Tại cái trí nguyện nó rất là lớn Thì um, Muốn thành, thành Phật Những người đó thường thường á, Là phải có cái lòng từ bi rất là lớn Thấy thương xót cho tất cả chúng sinh à, Bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi Thấy mình trôi lăn trong sinh tử luân hồi Tức là thấy cuộc đời này là đau khổ Mình đau khổ Và không những muốn tìm đường giải thoát mà nhìn xung quanh cũng thấy những người khác cũng đau khổ như mình. Cho nên cái người hàng giả Bồ Tát đó, là phải có cái tâm đại bi rất là lớn, tâm từ bi rất là lớn, nghĩ tới người khác. Nó khác cái hàng thanh văn là thấy mình khổ thì tìm cách tu tập để thoát khổ, đấy nhiều ra đủ rồi. Còn hàng Bồ Tát đó, là không những thấy mình khổ muốn tu tập và nhìn ra ngoài. Hướng cái tâm của mình ra ngoài Nói cái khác là trái tim của mình Cũng hướng ra ngoài Nghĩ tới chúng sinh khác Và thấy chúng sinh khác khổ Và thấy họ khổ Cái khổ của họ Cũng là cái khổ của mình luôn Đó. Cho nên Mình muốn giải thoát Mà không phải giải thoát cho mình Mà giải thoát ở đây là giải thoát Vì chúng sinh chứ không phải vì mình Hai cái ý nguyện khác nhau nhỉ Thằng Thanh Văn là giải thoát là vì mình Thấy mình đau khổ cho nên muốn giải thoát Cho nên phải cần tu tập Còn hàng Bồ Tát đó, Thì mình cũng muốn giải thoát Nhưng mà giải thoát là để Mục đích là cứu độ chúng sinh Cho nên cái trí nguyện, cái motivation Nó khác nhau Hai bên cũng tu nhưng mà một bên tu cho mình Còn bên kia thì tu cho Người khác Nên muốn tu cho người khác đó Là phải có cái tâm đại bi rất là lớn Biết thương nghĩ cho chúng sinh Thì con người chúng ta thật ra đó, Là Cái mục tiêu chính của Đạo Phật Trong Kinh Pháp Hoa dạy Đó là Đức Phật dạy cho chúng ta thành Phật Chứ không phải thành A-la-hán Nhưng mà Căn cơ chúng sinh không có um, Giống nhau Khác nhau giống như những cái bông sen rồi đó có những bông sen nó nằm nó hãy còn nằm ở dưới buồn có những bông sen nó nằm lúa nó mặt nước có những bông sen đã mọc lên cao rồi cho nên phật phải tùy căn cơ của chúng sinh mà giảng dạy khác nhau một chút xíu trước khi đi sâu vào bộ thất đạo thì ở đây thầy muốn đang thăm và khen ngợi anh Tâm Thành. Nhìn lại quá khứ đó thì anh Tâm Thành đã đến là quay phim video cho thầy từ năm 2011. tính tới nay là 10 năm. thì bắt đầu từ 2011 trở đi đó thầy mới có video của thầy trên YouTube. Trước đó đó thì thầy cũng đi Hoàng Pháp nhưng mà chỉ có thâu audio thôi, thâu băng thôi. Để bắt đầu từ à, 2011 trở đi, anh tâm thần đến tu học với thầy, à, anh đã à, mua sắm à, đồ nghề đầy đủ để mà quay thầy. rồi từ đó thì à, những nơi nào thầy đi giảng thì anh đều có đi để mà quay phim à, giữ lại. và cũng từ đó thì mới bắt đầu có những cái video của thầy xuất hiện trên YouTube. cho nên à... tất cả quý vị ngày nay mà có những cái video để xem lại trên youtube là do công lao công đức của anh tâm thành nên thầy xin cảm tháng công đức của anh tâm thành trong cái buổi giảng lần trước có người hỏi thầy đó là làm sao trừ cái ái nhất là ái với lại cha mẹ vợ chồng con cái thì thầy có nói quý vị đó đi tìm cái băng tu uh, hành và dục của thầy. Nhưng mà hôm nay thầy nói ngắn gọn lại hơn tại cái cái bài đó là tới uh, hình như cũng bảy ngày giảng ở trên Colorado đó, và nó cũng dài lắm. Nhưng mà bây giờ thầy uh, nói lại cái cái ngắn thôi. thì muốn trừ cái ái đó, cái ái đó là nó do cái uh, cái ngã sở, tức là cái của ta. Ái tức là yêu thương dính mắc, Yêu thương dính mắc cha, mẹ, vợ, chồng, con cái Tại vì mình xem những cái đó là của mình Chồng mình Con của mình Cha mẹ của mình Cái gì cũng của mình hết Khi đa sinh ra cuộc đời này đó, Mình đã bị vô minh che lấp cho nên Mình chỉ có thấy bấy nhiêu đó thôi Thì chỉ thấy xung quanh mình là những người thân yêu của mình Mở mắt ra là thấy cha mẹ của mình anh em của mình rồi từ từ lớn lên thì bắt đầu phóng cái tâm ra yêu thương người khác yêu thương người dân nước lã ban đầu không có yêu thương người ta hết đi đâu đó thì nhìn thấy mặt người ta thấy đẹp trai đẹp gái bắt đầu thích rồi dính mắt dính mắt rồi yêu thương rồi sau đó cái người đó trở thành của mình Đến khi của mình rồi đó, thì cái ái nó nặng hơn nữa. Nói của mình rồi từ đó, đó hai cái ngã đụng nhau thì lại cho ra những cái ngã khác là con của mình. Và vì nó là con của mình cho nên tự động mình phải thương yêu nó. À, không ai dạy mà tự mình phải thương yêu nó. Cái đó cuộc đời nó dạy. Mình tới đây đó là cho mình những bài học đó. Thì yêu con của mình. Thì tất cả những cái đó là tại vì mình thấy đó là của mình. Cho nên mình Sinh ra cái lòng ái luyến Attachment Bám vào, dính vào, cột vào đó. Thì bây giờ thay vì trừ một cái ái đó Nó đơn giản đó, là sửa lại cái sự suy nghĩ của mình Chắc là sao? Là phải thấy rằng những cái mà của mình đó, Chỉ là những chúng sinh mà thôi Và chúng sinh đó là Chỉ có hai loại thôi Ân gia hoặc oan gia vì lại chúng sinh mà sống chung quanh mình mà mình gọi là của mình đó chỉ có hai loại thôi là ân gia hoặc là oan gia đời trước mắc nợ mình thọ ân của mình cho nên đời này đến để trả lại cho mình cái ân đó ân nghĩa đó cho nên những người đó người ta rất là dễ thương rất là tốt với mình còn những người oan gia là những người mà từ tiền kiếp mình có những cây nghiệp Toàn trái với họ Đối xử không tốt với họ Cho nên bây giờ mình gặp lại họ Để làm chi Để giải quyết cái vấn đề quan trái đó Thí dụ như Đời trước mình Giật chồng của họ Thì giờ kiếp này đó, Thì mình có chồng Thì cái người đó sẽ tới Sẽ dụ dỗ chồng của mình Và chồng của mình sẽ đi theo người đó Để cho mình nếm mùi Bị Giật chồng nó là làm sao Vậy quý vị thấy cái đó luật nhân quả nó có công bằng không Rất là công bằng Mình không hiểu cái đó mà nói trời sao khổ quá sao, sao, sao chồng tôi mà người bội bạc thế Rồi Trách đời Trách người Và nhiều khi bị giật chồng xong rồi chán quá Rồi đi uống thuốc chuột chết luôn Thì cái người chồng người vợ Bắt đầu là mình không có gì hết Người dân đất lã không có gì hết Mà sau đó mình mới đem lòng thương yêu Rồi dính mắt rồi Dính mắc là để mà tạo Cái cái nghiệp ái Thì bây giờ Đầu tiên hết những người mà muốn Dứt trừ cái ái đó Thì phải đổi cái suy nghĩ của mình Đổi suy nghĩ là sao Thấy đây Người thương của mình hay người ghét của mình Đều là chúng sinh hết Human đi, Chúng sinh hết Chồng của mình cũng là chúng sinh thôi vợ của mình cũng là chúng sinh, con của mình cũng là chúng sinh, chúng sinh hết, bình đẳng hết. thầy chỉ cần quý vị nhớ ngày buổi ngày hôm nay cũng vậy, chỉ có về viết lại, viết xuống tờ giấy đàng hoàng, chồng tôi Nguyễn văn an, Egal nhạc hai gạch hai cái gạch giống như nhũ bằng á, chúng sinh, con của mình, con cưng của mình cũng vậy nữa, thằng tý, thằng tèo, hay là con cút, bông huệ gì đó, ghi xuống con cưng của mình. Mon chéri My honey Vy đó Viết xuống Egal Equal Một chúng sinh Lập đi lập lại cái đó Cứ lập đi lập lại cái đó Một chúng sinh Cứ như vậy Những cái người mà mình thương nhất Một ngày nào đó sẽ bỏ mình Bỏ mình cách nào Bỏ mình hoặc là Do vì người ta bệnh chết Hoặc là người phải đi xa Hai là người ta có người yêu khác bỏ mình Đó Thì Cái này là mình Biết trước rồi là Chúng sinh là như vậy Đã, Cho nên không có gì ngạc nhiên Không có gì mà phải khổ sợ khóc lóc và Nhảy xuống sông tự tử Chúng sinh là vậy à, Cha mẹ mình cũng vậy đó, Chúng sinh cho nên Mình đau khổ là có nhiều điều mình không có biết Tất cả Thương ghét, giận hờn thì tất cả chúng sinh oan gia, ân gia cũng đều là chúng sinh hết. Thì khi sửa lại cái tâm thức của mình, cái cách suy nghĩ đó thì từ từ cái ái của mình nó sẽ bớt đi. Thì hôm nay đó là thầy chỉ trả lời ngắn gọn cái cách để mà giúp trời cái ái. Sau đó thì quý vị đi sâu vào thì tùy cái ái kiểu nào thì quý vị tìm là ái dục hay là ái luyến hay là cái gì đó. Và bây giờ trở lại... Về Bồ Tát Đạo Bồ Tát Đạo đó là Mình muốn làm Hóa độ chúng sinh Mà muốn hóa độ chúng sinh đó Là Mình phải có khả năng Khả năng để mà Giúp phục họ Thì muốn hành Bồ Tát Đạo đó Đương nhiên là Lần trước Thầy có nói là Phải Thực hành lục độ Tức là bố thí chỉ giới Nhẫn nhục Tinh tấn thiền định và trí huệ Đó là theo các kinh điển Như kinh Đại Bắc Nhã Và kinh Hoa Nghiêm Ngoài ra đó Cái đó là theo Đúng theo truyền thống Nhưng mà trong cái phần Bố thí không á, Thì nó có thêm một cái nữa là Tướng giếp pháp Tức là muốn đó hóa độ chúng sinh Thì mình phải nhiếp phục chúng sinh hôm nay thầy sẽ nói sơ người mà hành muốn hành bộ tháp đạo đó là phải thực hành tức là phải tu tập bốn cái phương pháp gọi là tứ nhất pháp tứ nhất pháp tức là bốn phương pháp để mà nhất phục chúng sinh tức là làm cho người ta cảm mến phục mình thì lúc đó mình mới hóa độ người ta được còn bây giờ đó mà mình muốn làm bộ tháp đạo mà muốn đi cứu độ chúng sinh mà Người ta không ưa mình, ghét mình, có ân oán với mình thì mình nói dạy người ta không nghe. Muốn hành Bồ Tát Đạo là phải thực tập bốn cái phương pháp đó và thực tập với ai? Thì thực tập với chúng sinh, muốn đội chúng sinh là phải thực hành cái hạnh bố thí trước. Bố thí tức là cho ra hiến tạng giúp đỡ người khác. thì bố thí ở đây đó quý vị tìm sách bố thí ba la mật của thầy hoặc là tìm nghe băng bố thí hoặc là nghe quý thầy nào giảng về bố thí cũng được. Bố thí thì quý vị biết là có có ba cái loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí tức là bố thí về tài sản của cải vật chất Thường thường ở đây rất là dễ là quý vị đi làm việc thiện nguyện đó. Mùa này là mùa Covid Có thể thấy các nơi mang đồ ăn cho những người homeless Thì quý vị tới mang đồ ăn tới Hoặc là mình cho tiền các hội thiện Để họ đi làm việc phước thiện Đó gọi là tài thí Ngoài tài thí thì có pháp thí Tức là bố thí pháp Hai cái hơi khác nhau Cái tài thí đó nó giúp về phương diện vật chất cho con người Bớt khổ về vật chất Nhưng mà cái đó nó nó không có cao thượng quý bằng cái pháp thí Tại pháp thí là bố thí giáo pháp của Phật để cho con người ta bớt khổ Phải có nhiều người người ta đủ ăn đủ mặc Hay là dư ăn dư mặc nhưng mà vẫn đổ, đau khổ Tại vì cái tâm lý đau khổ Ngay cả giàu sang phú quý mà khi mà bị người khác nói xấu, dèm pha, ganh tị nè, Hoặc là vợ chồng con cái không hòa thuận Thì mặc dù là tiền rất nhiều nhưng vẫn đau khổ như thường Rất nhiều những người tỷ phú, triệu phú, minh tinh, bản ảnh Mà vẫn thất tình, vẫn đau khổ, vẫn uống thuốc độc tự tử như thường Cho nên tiền bạc chưa chắc đem lại hạnh phúc Thì cái hạnh phúc đó nó, nó nằm trong tâm Và muốn hạnh phúc trong tâm là phải hiểu đạo mà muốn hiểu đạo đó là phải học Phật Pháp Học Phật Pháp lấy đâu ra cho nên Phải cần cái sự Pháp Thí Tức là phải có cái sự giảng dạy giáo Pháp Của các chư Tăng Ni Và nếu mà mình không có trực tiếp thuyết Pháp đó, Thì mình... hộ pháp tức là mình giúp cho quý thầy quý cô đi giảng pháp hoặc là phổ biến là kinh sách đó đó là pháp thí và cái thứ ba là vô quý thí vô quý thí tức là bố thí sự không sợ hãi ở đây tức là mình có thể làm sao tức là những người nào mà nghe con lo sợ một cái gì đó thì mình an ủi người ta giúp cho người ta Bớt lo sợ Thì cái đó gọi là vô quý thí Bồ Tát đó, thực hành bố thí để làm chi Bố thí đó, để cứu giúp chúng sinh thoát khỏi Cái cơn hiểm nghèo Cơn khổ về vật chất à, Khổ về tinh thần Thì khi mà Làm như vậy đó Thì chúng sinh đó họ sẽ Mang ơn mình à, Khi chúng sinh mang ơn mình Thì mình thành ân gia của họ Thì khi đó đó Mình mới có thể Dẫn dụ họ Đưa họ vào Phật Pháp được Ví dụ như là Bây giờ nếu mà mình đi sang Phi Châu đây, Mà mình Muốn dạy Phật Pháp cho Dân bên Phi Châu thì Dân Phi Châu người ta không có chịu nghe Tại vì Phi Châu có người biết làm sao, làm sao người ta đói quý vị người bạn đang đói Mà kêu người ta vào để dạng Phật Pháp làm người, ta, người ta không chịu nghe Nó Nói đói quá làm sao ngồi nghe Pháp được à, Thì trước hết là mình phải Làm sao mà Cho người ta gạo, nước, đồ ăn Để người ta ăn Người ta qua cơn đói Thì sau đó Mình kêu người ta vô nghe Pháp Người ta sẽ sẽ vô Chứ còn trước đó kêu người ta vô nghe Pháp tao nói hồng Nghe Pháp là hãy còn đói bụng nghe không được Cho nên là phải bố thí trước Kế tiếp là phải ái ngữ Bồ Tát rất cần cái sự ái ngữ Những người nào muốn hành Bồ Tát hạnh đó muốn làm Bồ tát đó, là phải biết ái ngữ, ái ngữ tức là biết nói những lời nói dịu dàng, dễ mến, hài hòa, chưa um, đừng có gắt gỏng, ra lệnh hay là mắng chửi người ta. Nói sao mà giảng pháp nãy giờ không hiểu nhất sao ngu thế? Dù vậy đó. vậy là thôi nói một câu đó là thôi, người ta đứng dậy bỏ đi về hết, rồi. Um, mình ta làm cái gì trái ý mình á, là mình la mắng đập bàn đập ghế mắng giết người ta ngay cả mình thuyết pháp hay đi nữa mà mà mình á, la mắng người ta thì thôi người ta nói thôi thả tôi ngu cho thôi tôi thả chịu ngu chứ không chịu mà ngồi nghe pháp rồi nghe pháp rồi bị chửi hoài trên bồ tát á, là rất cần thực hành hành ái ngữ đó thôi, quý vị thấy ở đây tu tập á cái cách tu tập của Bồ tát với tu tập của hàng thanh văn khác nhau hàng thanh văn á, là không cần chúng sinh tại gặp chúng sinh phiền lắm chúng sinh là một ổ phiền não nên hàng thanh văn là chỉ muốn chui vào trong rừng núi ở với lại uh, chim nó lại khỉ và lại gì thôi tại mấy nó không có làm phiền Đó, ở mình càng tốt còn uh, tu hành hạnh Bồ tát á, là phải cần chúng sinh Là có chúng sinh mình mới tu được có chúng sinh mình mới thực hành cái ái nữ được nói người ta hàng câu á yêu cầu người ta làm gì nó hỏng lan gọi là cứng đầu và nhiều khi còn mắng chửi mình nữa những lúc đó là những lúc là bồ tát là thích thú lắm quý vị nào mà thích như vậy đó là biết là mình có thể tu hành bồ tát được còn mà ai mới nói nào mình nặng một câu đó là mặt mình xị xuống đống Là không muốn gặp nữa Không muốn tới chùa nữa Là biết là thôi đừng có nên Đừng nên chọn Bồ Tát hạnh Mất công Bồ, Bồ Tát mà, mà có người mà Càng mắng chịu mình càng làm mình Khó dễ nữa đó. Thì Bồ Tát lại càng thích thú Còn Thanh Văn mà gặp ai mà La mình cái đó, Là thôi Về là buồn Ngủ không được Ăn không được uh, Mai mốt không tới chùa nữa Trên Bồ Tát là thực hành cái hạch ái ngữ Người đời người ta dùng ác ngữ Thì mình dùng ái ngữ Ái ngữ đền chi Ái ngữ đó Nói những lời nói dịu hiền Khiêm tốn, nhã nhã Như vậy đó Mình mới cảm hóa được Cảm phục được người ta Và người ta sẽ sinh cái lòng cảm mến mình Và từ đó Mình nói gì người ta mới nghe Bởi vì có thích người nào mà Nói ngọt với mình không người nào mà nói ngọt thế mình đó nói gì mình cũng nghe hết đó. giờ phần của mình bồ tát đó, là phải tập cái hạnh ái ngữ nói nhỏ nhẹ và tìm những cái lời nào mà nói đừng có làm cho người khác bị tổn thương. đó là về ái ngữ xong rồi đến lợi hành bồ tát đó, là phải thực hành lợi hành lợi hành tức là gì? Hành là làm Lợi là lợi ích Tức là Bồ Tát phải tập Làm lợi ích cho chúng sinh Giúp đỡ chúng sinh Làm lợi ích cho người khác Còn người đời đó Thì Ngược lại, người đời người ta làm lợi ích cho Cá nhân thôi Mà không có làm lợi ích cho người khác muốn người khác phải làm lợi ích cho mình Bồ Tát của chùa đó Làm cơm cho mọi người ăn Còn người thường đó, thì vô chùa đó bắt mấy người khác phải làm cơm cho mình ăn. Mình thấy hai cái khác nhau không? Đó, đơn giản vậy thôi. Tức là Bồ Tát là về vị tha, làm tất cả vì người khác. Còn người đời đó là ích kỷ, tức là làm tất cả vì mình thôi. Cho nên người nào muốn làm Bồ Tát là phải kiểm lại xem mình cái tính tình của mình ra làm sao. mình đi tới đâu ra là muốn người khác làm cho mình ngồi chỗ thôi, bà con cô bác phải làm cho mình, hay là mình tới cái là săn tay áo lên làm cho người khác, và biết là mình căn tánh mình có đủ tiêu chuẩn để làm bồ tát hay không, và hai nữa là bồ tát ra là, là sẵn sàng, sẵn sàng phục vụ chúng sinh, những người nào mà muốn mà thọ bồ tát giới là là phải trước khi bỏ thọ bồ giới phải phải phải được học tất cả những cái này rồi kiểm lại mình có có muốn Đúng là cái mình muốn không cho, cho nhà vô thổ Bồ Tát giới Xong rồi đeo lon Bồ Tát Xong rồi đến khi mình đi ra làm Bồ Tát Thế bỏ chạy Chịu không nổi Nói trời tôi đâu có ngờ Bồ Tát mà cực dữ vậy Thôi biết vậy thôi tôi chả Không không, không làm Bồ Tát ở đâu trên nên Bồ Tát đó, đi tới đâu Là làm lợi ích cho chúng sinh tới đó Cho nên nhân quả nó làm gì Thì chúng sinh thấy Bồ Tát ở đâu Là chúng sinh rất, rất hoan hỷ Sinh tâm hoan hỷ ờ hiểu không và bồ tát nhờ làm lợi ích cho chúng sinh như vậy nên tất cả chúng sinh trở thành thân bằng quyến thuộc trở thành ân gia của mình tại vì chúng sinh thọ ơn của bồ tát cho đến khi bồ tát cần một cái gì đó bồ tát hô lên một tiếng là chúng sinh ùa ra ủng hộ ngay lập tức đó. còn hàng thanh văn tu cho cá nhân mình thôi Cho nên đến khi cần xây cái chùa đó, tại Thanh Văn hồi xưa tu ở trong rừng núi, xung quanh chỉ có sóc với lại thỏ với chim thôi, không có giúp đỡ ai hết. Thì mình diệt trừ được tham sân si, mình không có thăm ăn, thăm uống, không có đi nhà hàng, không gì hết tu, khổ hạnh đủ thứ. Mà đến khi mà kêu gọi xây chùa đó, kêu hoài không ai tới giúp cả. Chỉ có mấy con chim sóc, thỏ chạy tới chạy lui để tính giúp thôi mà nó giúp được. Đó, có gì thấy không nên tại sao có những vị mà à, có những vị khi xây chùa chỉ, chỉ à, kêu gọi thôi vài tiếng thôi là khi nghe tới cái danh tiếng của cái vị đó là rất nhiều người tới ủng hộ cúng dường mà gặp toàn là những đại gia tới cúng dường không ạ còn có những người khác á, thì cứ đi xin từng đồng một không ai cúng cả Tại sao vậy? Tại vì không có gieo duyên với chúng sinh Có hiểu không? Mình phải gieo duyên với chúng sinh Mà gieo duyên với chúng sinh bằng cách nào? Bằng cách tu rỉ ở trong nhà Không gặp ai hết Sao gieo duyên với chúng sinh được? chân Bồ Tát là cái người phải Gieo duyên với chúng sinh Phải có connection với chúng sinh Phải làm việc với chúng sinh Rồi phải nhường nhịn chúng sinh Phải giúp đỡ chúng sinh, tức là làm rất nhiều thứ cho chúng sinh. Thì từ đó chúng sinh mang ơn Bồ Tát và trở thành quyến thuộc của Bồ Tát. Trên nên Bồ Tát đi tới đâu, chúng sinh đó chạy theo tới đó để mà ủng hộ. Bồ Tát chỉ cần kêu có một bao gạo thôi mà chúng sinh đem tới cả trăm bao gạo. Còn mình tu hành thanh văn, mình cần chấn cơm kêu hoài, không ai cho, chỉ cho có, có hai hột cơm thôi. Cho nên người nào muốn tu hành Bồ Tát đó, là trước hết. Đã phải lợi hành Luôn luôn nghĩ tới làm lợi ích cho chúng sinh Mà càng làm lợi ích cho chúng sinh đó Thì chúng sinh sẽ trả lại cái ơn đó Cho đến khi mình muốn làm những cái sự việc lớn đó, Thì tự nhiên có những quý nhân Ở đâu người ta ùa tới người ta giúp đỡ mình Còn mà mình tu mà chỉ có lo tu của mình thôi Ở nhà tụng kinh niệm Phật thôi Ai làm gì kệ người ta thì cái đó là rất là tốt, cái đó là cho cái tự lợi thôi. thí dụ như làm trong hữu thừa đó, cái lần trước chúng ta học có về cái vị bích chi Phật đó, tức là những cái vị độc giác đó, họ tu trong rừng núi, họ ngồi, họ bằng thiền định, rồi họ bằng trí tuệ của họ, họ nhập cho thiền định và họ diệt trừ được vô minh. nhưng mà vì họ không gieo duyên với chúng sinh, không học những cái thứ khác. Sau này nếu có dịp thầy sẽ nói về Bồ Tát Đạo ngũ minh nữa Tức là Bồ Tát phải còn học thêm ngũ minh nữa Năm cái cái thứ khác nữa Để có đầy đủ trang bị những cái quality Để giúp, giúp Cứu giúp chúng sinh Nó có hiểu không Trên người nào có cái tâm từ bi Và có cái tâm cầu học Thì lúc đó mới Thích hợp với con đường Bồ Tát Đạo Còn những vị nào mà nhút nhát nè mắc cỡ nè e lệ nè à, rồi à, không có à, dám xung phong nè à, chỉ biết chỉ thích đứng đằng sau thôi hay là đứng trong góc thôi à, ai làm gì tôi làm theo thì à, cái đó không có thích hợp với con đường của bồ tát Giờ cái đức tính chót là đồng sự đồng sự tức là làm cùng những cái việc mà chúng sinh khác làm sự là sự việc đó đồng là giống tức là mình muốn độ những người nhà nghèo thì mình phải đi vào khu nhà nghèo phải ăn bóc đi chân đất với họ Cho dầm mình muốn độ mấy người nhà nghèo mà mình đi xe xe xịn đi xe Mercedes nè Rồi anh mặc đồ bảnh bao vô sống nghèo để, để để giảng dạy thì người ta sợ lắm. Nó nói thôi, sợ ông vô đây, ông ngồi vô cái ghế, nó dơ cái quần của ông. Cho nên là đồng sự tức là chúng sinh làm cái gì thì mình làm theo như vậy. rồi mình vô khu người ta, mọi người đều rửa chén hết. Mình nói thôi tôi không rửa chén đâu, tại mới đi làm móng tay đẹp quá, rửa chén nó hư hết móng tay Dạ, chết rồi Vậy là thôi mai mốt mình vô chùa là nó thôi thôi đừng có cho cái cái cô này à, vô nữa cố vô cố chỉ ngồi ăn thôi chứ không ăn xong chịu rửa chén để cho bà con cô bác rác rồi đỡ chén không được, đó. cho nên bồ tát thấy chúng sinh làm cái gì là mình phải hòa nhập làm theo họ thì làm như vậy đó thì chúng sinh người ta mới cảm thấy là làm mình cùng một phe với họ mình giống họ Và mình hiểu được họ Thì từ đó họ sẽ cảm mến mình Có cái tình cảm tốt đối với mình Thì sau đó Mình nói cái gì Mình khuyên cái gì Họ cũng sẽ nghe mình Đó đó là bốn cái Điều Gọi là tứ giếp pháp Mà người hành giả Bồ Tát Cần phải học Phải thực hành cái đó Mà thực hành cái đó thì thực hành ở đâu Là phải gặp chúng sinh phải đi ra ngoài gặp chúng sinh, dấn thân đi vào cuộc đời để tu tập trên cái việc tu tập của Bồ Tát là tu tập cùng với chúng sinh, chứ không phải tu riêng ở tu riêng ở trong góc, ngon cái việc không? là cái này thì không có thể nói bắt ai làm giống nhau được hết, cái này tự quý vị cảm thấy mình cái khuynh hướng là sao? tức là khi mình vào gặp đám đông mà người ta nói nhiều quá mình chịu nổi cái mình bỏ chạy thì biết là mình không có không có cái căn tánh bồ tát rồi thôi mình à, trở về tu theo hạnh thanh văn thôi lo diệt trừ à, phiền não của mình trước bớt à, buồn bớt giận như đã những người nào mà đi mà thấy gặp người nào mình cũng thấy dễ thương hết á Gặp ai người nói nhiều Mình cũng thấy à, Người này vui quá ha, Người này sao vui, vui tính sao Nói nhiều quá ha à, Người ta có nhiều chuyện vui Cho kể cho mình. mình thấy Gặp người khác Ít nói quá Mình cũng thấy Ô người này cũng hay quá Sao người này ít nói ha Tức là sao Mình gặp người nào Mình cũng thấy uh, Có cái gì nó hay hay trong đó Thấy cái gì cũng vui cả Thì biết là mình hợp Với lại uh, Bồ Tát Đạo Tức là mình có thể Trà trộn Có thể hòa hợp Với tất cả chúng sinh như vậy mới có thể hành bồ tát đạo được mình uh, sống ở xứ giàu nằm ngủ giường đẹp như là kinh sai và đẹp nó là dày thịt là dày vậy đó đi về việt nam vô sống nhà nghèo nó bắt nằm ở dưới đất không có nẹp gì hết trời nằm đau lưng quá chịu nổi vậy là biết là mình tu bồ tát đạo cũng được rồi xứ giàu nằm giường đẹp về xứ nghèo nằm dưới đất cũng được nữa nghĩa là làm sao mình cũng hòa nhập được hết cái đó là đồng sự Thì như vậy mình mới có thể hành bộ pháp đạo được bốn cái này là mới có bốn tiêu chuẩn là tối thiểu thôi nha quý vị gọi là minimum requirement thôi nha sau đó nó bồ tát còn phải học năm cái thứ khác nữa gọi là ngũ minh ngũ minh đó trước hết là, là nội minh chữ minh ngũ minh đó ngũ minh minh tức là sự sáng suốt Thì tiếng Anh nó gọi là science ngũ minh là five sciences là năm cái khoa học thứ nhất là nội minh nội minh là phải hiểu rõ kinh điển nội tức là là nội điển đó. phải hiểu rõ kinh điển và thứ hai là ngoại minh ngoại minh ở đây đó là những cái điều bên ngoài tức là không phải là Phật Pháp thì thường thường đó là những cái bên ngoài đây á, tức là à, trước hết là ngoại ngữ là bồ tát là muốn đi độ xanh ở xứ nào đó là phải biết nói tiếng của xứ đó quý vị muốn tới giảng đạo ở xứ congo đó thì quý vị phải biết nói tiếng congo thường ngoại minh là, là ngoại ngữ không mà nhiều thứ khác không thuộc trong đạo phật cái trong đạo phật gọi là nội điển còn cái ngoại điển tức là cũng phải biết về kinh tế xã hội À, chính trị Cái gì luôn hết đó Là tất cả những cái thứ bên ngoài đạo Phật Rồi thứ ba là Y phương minh Tức là phải biết về thuốc Tức là những phương pháp Để chữa trị cho chúng sinh Chúng sinh bị à, Đau bụng đó, thì mình lấy aspirin cho họ uống phải không Như là chết rồi Đã đau bụng <cười> Đưa aspirin là chết là, là, là chặt chập, chập thuốc rồi là, là, là có hại đó quý vị Astridin là cho nhức đầu thôi nha Còn trong bộ phải thuốc khác ha. Y phương minh tức là Phải biết về nghề thuốc Và thứ tư là công xảo minh Công xảo minh tức là nói cách khác là Technology Tức là những công nghệ đó tức là Thời nay là Bồ Tát là phải biết xài iPhone, là Android là Microsoft Tổng Lung Tà La Ba cái đồ đó Và Thứ năm sau cùng là nhân minh, nhân minh tức là là cái cách tiếp nhân sự thế, tức là Bồ tát là phải biết ăn nói làm sao cho được lòng người, phải có tính thuyết phục. À, thời xưa đó thì nhân minh được trong trong chùa thì được dạy đó, đó là cái cái cách mà để mà lý luận, đó và là, là nhân nhân minh nhập tránh lý luận, tức là cái cách lý luận, tức là debate. Quý vị thấy như bên Tây Tạng đó, nó có cái môn học gọi là debating, đó, tức là các sư mà tranh luận với nhau. Và khi thi ra trường đó, là nó có một cái cái cái, cái môn học gọi là debate, tức là tranh luận. Đó. Các vị sư là hai bên phải tranh luận với nhau. Tranh luận là phải sao lý luận thật là vững chắc để mà hạ thủ đối phương. Nói là những cái lý rất là vững chãi để mà giành cái phần thắng. Mình tranh luận thôi nha chứ không phải là cãi lộn Cãi lộn là khác là Mình mình, mình đuối lý mình tức quá La hét là nhào nó đánh người ta là không được đó. Thì Bồ Tát là cần phải học năm cái, cái phương pháp Nằm cái môn học Để mà từ đó mới có thể đi giáo hóa chúng sinh Còn bốn cái thứ giúp pháp là làm thâu phục Chúng sinh Để cho người ta cảm mến mình Rồi từ đó mình mới dẫn họ vào đạo Nhưng mà người ta phục mình rồi, đến khi người ta hỏi đạo mình, mình không biết đạo nói, nên là mình thiếu, không có học đạo sao nói. cho mình thiếu nội minh rồi. Người ta cảm đến mình rồi, mình giúp đỡ người ta là đầy đủ, đến khi người ta hỏi đạo, mình không biết đạo nói. Rồi đến khi mà biết đạo nhưng mà lại không biết tiếng của người ta, nó, người ta nói tiếng Congo, mình không biết nói tiếng Congo là làm sao hết. Mình cũng không dạy đạo được. không? Nên là muốn làm Bồ Tát đạo là khó lắm, là dễ.